nói tiếp chuyện trinh thám kinh sĩ chiếc khương đồng sáng tác gili người đọc thế vinh phát trên trang vê k é p e t h e r a u d i o o r g họ lên tầng ông già nói san bếp v à phòng ngủ ở trên ấy họ đi đến đâu đèn tự động bật sáng tới đấy ngôi nhà này được tự động hóa hoàn toàn tầng trên có một hành lang chạy sữa và mỗi bên có ba căn phòng đ ô n g im ìm như khách sạn ông già mở cửa phòng thứ nhất và chìa tay phòng ăn và bếp căn phòng thứ hai sát bếp là thư viện với hơn chục giá sách xếp thành hàng và phòng cuối cùng là buồng ngủ của hắn còn đây hắn chỉ dạy bên kia cả ba căn phòng này là nơi làm việc của tôi anh không cần dọn dẹp và cũng không có phân sự phải vào trong đó thôi sợ anh đi thay đồ trong lúc tôi chuẩn bị bữa tối quần áo của anh đã có sẵn trong tủ ông g à quay lại g i n bếp còn hắn đứng ngật ra vài giây rồi mới bước vào phòng căn phòng của hắn rộng rãi giường có nệm ga chải giường màu xám hai chiếc gối cũng màu xám và một táp đờ lui bằng gỗ đen chiếc tủ đứng có chừng chục bộ quần áo từ p i z a ma cho đến pun sọc và sơ mi trong phòng tắm có buồng tắm đứng vòi hoa sen nóng lạnh l a v a b o sửa mặt lát đá men xám xa xỉ bổ dao cạo sâu và một ít mỹ phẩm dành cho đàn ông hắn vội vàng chút bộ quần áo bẩn thỉu vào giọt rác đứng ngâm mình d ư ớ i vòi hoa sen và nhếch miệng cười thiên đường hắn thoáng nghĩ thế sau khi cạo sâu và trải bộ tóc dài thượt ra sau hắn thấy mình tử tế hơn người chủ của hắn đã bày lên bàn một con gà quay đĩa dưa chuột muối hai ổ bánh mì và một chai vang pháp ướp lạnh hôm nay tạm thế đã chúng ta đành ăn đồ nguội ngày mai anh tự nấu ăn chắc sẽ được nóng sốt hơn hắn không chờ đến câu thứ hai trong vòng hơn mười năm trở lại đây hắn chưa bao giờ được thưởng thức một bữa thịnh soạn thế này sau khi ngấu nghiến gần hết con gà quay và nửa chai vang hắn mới ngập lên nhìn nhà s ư tầm tại sao ông có thể mua g ầ n ấy c h ứ đồ quý giá thế nhà s ư tầm k h e nheo đôi mắt cụp của thần chim ưng tạo thành một nụ cười bí ẩn có những thứ Mà mua mà mua Đêm hôm đó, hắn mơ mắt chim tầm nhà Và tiền thể thứ tiền thể trên chiếc giường Với Giữa chiếc Đôi không những không Hắn hình ảnh nhập nhằng lẫn lộn giữa những chiếc gương đôi mắt chim ưng bạc bạc được Có được của sưu quay đó lơ có những thứ mà tiền bạc không thể mua được hình như không phải thế mọi thứ đều có thể mua được bằng tiền chỉ có tiền bạc là không thể mua được tiền bạc không mua được Thì đoạt, đoạt Trước phải chiếm chiếm nghĩa hắn khi chìm cướp cuối giấc bóc cùng của Đó vào và là ý sáng a y như chết s hôm sau hắn thức dậy khi trời đã ngạt trưa động tác đầu tiên là hắn sở lên mũi xem còn sống hay đã chết theo thói quen đã gần bốn mươi năm nay hắn đều làm như thế hơi thở phì phò từ lỗ mũi khiến hắn yên tâm ngồi bật dậy chân hắn đã phải đóng chai lọ dưới sàn là những loại nước xịt và hóa chất khác nhau để lau chùi cho từng loại gương mà tối qua ông già đã dặn dò rất kỹ phòng ăn là nơi hắn ghé vào đầu tiên chủ nhân của ngôi nhà đã chất đầy thực phẩm vào tủ lạnh đủ để cho hắn dùng trong một tuần trên bàn có mẩu giấy thông báo rằng ông ta đã rời khỏi trang trại từ sáng sớm để quay về thành phố ông ta chúc hắn vui vẻ với nơi ở mới và hy vọng hắn sẽ bắt đầu công việc ngay sau bữa sáng như vậy là chỉ còn mình hắn n g ự t r ị ở cái nơi hoang vu này hắn có thực phẩm để ăn quanh năm chỗ ở tiện nghi thu nhập tốt và một lũ của nả quý giá ở tầng dưới hắn đang đứng trên một đống của nhưng hắn chưa vội làm việc sau khi ăn tạm vài thứ đồ mà chủ nhà đã nấu sẵn tiếp theo hắn xuân tầng dưới đi ra ngoài sân trại tiếng là trang trại nhưng bên trong bốn bức tường chỉ toàn là cây cỏ dại chứ tỉnh không thấy bóng một con gà hay con lợn nào hắn đi một vòng quanh nhà thấy rõ một điều rằng chỉ duy nhất căn phòng trên tầng hai của hắn là có cửa sổ có lẽ nhà sưu tầm không sống ở đây nên mặc dù ngôi nhà được lắp hệ thống báo động tối tân ông ta vẫn lo lắng nó sẽ bị đột nhập không đục cửa sổ cũng là một giải pháp an toàn hắn đi hẳn ra ngoài lùi lại con đường mòn và ngắm nhìn ngôi nhà từ đằng xa một thứ kiến trúc kì sị giữa khu rừng thưa hoang vu hắn vui vẻ quay trở vào nhà đây là chỗ ở tuyệt vời nhất kể từ lúc hắn trao đời hắn tưởng chui xúc ở dưới những gầm cầu từ năm bốn tuổi chỗ ở thường xuyên sau này là rừng xú các lán trại bỏ hoang lò gạch cũ và nơi chú chân gần đây nhất là trại giam năm mươi người xếp hộp trong một căn phòng trời nóng cũng như trời lạnh có lẽ điều mà bất kỳ người nào làm thuê cũng ớn nhất tại nơi này là sự hoang vu biệt lập nhưng cũng đã có đận hắn phải lẩn trốn trong rừng nhiều tháng trời với vài thứ thực phẩm tạt nham kiếm được q u â n hồ nơi này chỉ cách đường cái có hơn chục cây số q u â n hồ hắn đang muốn tránh xa loài người và điều quan trọng nhất là hắn yêu thích sự cô độc sống trong cảnh cô lập này hắn cảm thấy yên tâm hơn vì không phải lúc nào cũng cần lo lắng đến sự sống và cái chết hắn cho dùng củ lau chùi vào một chiếc giỏ rồi mở cửa phòng gương lần thứ hai ánh sáng từ căn phòng phát r a làm hắn choáng váng phải neo h mắt nhiều lần để làm quen với thư ánh sáng quái đàn ở đây mới có thể sử dụng thị xác như bình thường hắn đi xuống cuối căn phòng để bắt đầu với đám gương đồng hắn chưa dám đụng vào những thứ đồ dễ vỡ hắn hạ chiếc gương đồng đầu tiên ra khỏi giá đỡ tất cả đồ sưu tầm đều có chú thích ở tấm đồng treo phía trước đó là một chiếc gương nhà lê hình tròn mặt sau đã dỉ xanh n h ư n g đường vân kỳ hà đã mở hết đường nét mặt trước không còn phản chiếu được bất kỳ thứ gì nữa vì đã dỉ xét như một chiếc giấy đựng nổi cang hắn không tìm thấy điều gì có giá trị ở những chiếc gương này đó là một đống đồ đồng nát không hơn không kém hắn trả sát những chiếc khăn mềm lên những vân hoa sen đao lửa chim hạc lâu đài và các phủ hiệu bí ẩn bằng bàn tay đen đúa những chiếc gương đồng này khá nặng được đục lỗ ở núm khi hắn treo trở lại lên tường những chiếc gương khẽ vang lên một âm thanh trầm đục khối động không gian tinh lặng Trong phòng bày. phần cương đồng lau chùi khá nhanh cho dù mất đứt của hắn gần hai tiếng đồng hồ hắn tiếp tục với những chiếc gương bằng p í n h tráng thủy ngân hắn đứng trước chiếc gương cao hơn đầu được thiết kế theo phong cách victorian khung gương bằng độc đen nằm xây nho đồng thiếc gờ khung trên cũng có vòng n g ệ t quế và bên dưới là những bông hương xương chạy dài bao quanh chân dung đức mẹ hắn nhìn mình trong gương tấm kính trong suốt phản chiếu một hình ảnh lạ lùng một gã đàn ông gầy c ò trong bộ p y j a ma kẻ sọc mặt sạm đen và vỏ má hóp bốn mươi năm nay gã chỉ soi gương có một vài lần đã là lâu lắm một sự soi gương không cố ý đấy là khi hắn vào nhà vệ sinh trong một nhà hàng đấy là khi gã trên giường với một con bé vô danh mà phòng khách sạn lại có gắn gương hắn nhớ lần cuối cùng được nhìn thấy gương mặt mình là trên một bờ nước hắn cúi mặt xuống hồ để s ấ m nước lên lớp da mặt đã đỏ au vì nắng cũng vì tấm gương thiên nhiên định mệnh ấy mà hắn phát hiện ra rằng trên mặt hồ không chỉ có một mình hắn còn có một khuôn mặt khác ở đằng sau hắn rút dao trước khi lưỡi lê kịp xuyên qua khe cổ việc một tên trùm này thanh toán một tên chủng khác là sự kiện được tôn vinh bậc nhất trong giới giang hồ s á c kẻ đâm lén nằm lại trong rừng còn hắn tiếp tục những chuỗi ngày vinh quang sung sướng cho đến khi cả băng bị hốt trọn mà không rõ lý do suốt ba năm đầu tiên mặc đồng phục kẻ sọc hầu như lần nào trong cơn ác mộng hắn cũng u ớ tao không chỉ điểm tao không chỉ điểm tao là đại ca sao phải chỉ điểm những tên khác trong băng lần lượt m ã t hạn trước hắn nhưng điều đó không làm thay đổi ý niệm về một kẻ phạt thùng hắn bị đồng bọn tẩy chay và loài người lương thiện tẩy chay bây giờ hắn đối d i ệ n với một kẻ xa lạ trong gương hắn thấy gã kia mấp máy cặp môi khô khốc tao không chỉ điểm tao không phạt thùng rồi hắn lại thấy hình ảnh trong gương tiếp tục mấp máy mày không chỉ điểm thì thông tin chỉ có mày biết bọn tao biết ấy dò dỉ từ đâu tao không biết hoàn toàn không biết Học mặt trong gương, nhìn hắn chân chối hai hay Hắn chật chật thột khi nhận ra mình chuyện chiếc Hắn nước nước mặt trong từ từ tẩy trùng, xịt Rồi ra sao gương, đang đóng đang nói gương lên gương Gã ưa kia vai với vội vã lấy và rối rít khua bằng mảnh g i ấ y báo vò nhàu ông chủ đã dặn hắn lau gương phải lau bằng g i ấ y mềm lau bằng khăn bông những sợi vải li ti sẽ dính mắc lên mặt kính làm cho g ư ơ n g bẩn thêm hắn lau gương theo chiều dọc rồi tiếp tục chuyển sang chiếc gương treo hình trái tim có khung bằng gốm g ư ơ n g o v a l khung mạng kền và da thuộc gương nạm pha lê lấp lánh d ư ớ ánh đèn trùm hắn lung túng khổ sở trước kho của dễ vỡ màn tay võ biển thô kệch đã khi nào được đụng vào những thứ mong manh thế này gần đến sở ăn trưa mà hắn mới chỉ lau được một phần ba xu gương hắn tìm thấy một chiếc sofa thấp bọc nệm xạ phía sau gáy thổi lên một chiếc gương khung gỗ óc chó hắn ngồi lọt thỏm vào trong và tìm thấy chiếc gương bản phấn của quý bà Teresa ra quin được an tôn ở ngay trước mắt hắn đứng bật dậy và miết tay lên những dây nho nạm vàng chạy dài lên tận phần phương miện g trên đỉnh mà ở đó đã ngự sẵn viên ruby bakara hắn nghe tim mình đập mạnh hơn lúc thường kẻ lạ mặt trong gương lại nhìn hắn mốc máy không cần cướp bóc chỉ cần chiếm đoạt hãy đập nát chiếc gương này và viên rubi sẽ thuộc về chúng ta hắn lại giật nảy người vì giọng nói vừa phát ra điều quay quỷ gì thế này hắn liên tục nói chuyện một mình có lẽ hắn đã đói quá rồi đói quá dễ quẫn hắn vội vàng rời khỏi phòng gương đầu vắng vất như vợ ăn củ sắn dại sau khi nhịn đói liền ba ngày